Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 93 Chiến Cuộc e, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x.y.d.r.s.b.ta.sakura Cách đó không xa bên cạnh đường đi thôn tới toái tuyết quang Mấy tên ám vệ lặng yên không một tiếng động dấu diêm tung tức âm thầm bảo vệ chủ tử của từng người Ám tam cực kỳ nhàm chán lười biến dắt mình trên một cây to cành lá rậm rạc ven đường Chỉ chỉ vào sườn núi nhỏ cách đó không xa Rồi nói với ám nhị đang đứng dưới tàn cây nhắm mắt dưỡng thần ngư nhìn bọn họ kìa Cực kỳ ngu ngốc Ẩn nút ở nơi đó khẳng định bị vương gia và vương phi phát hiện Ám nhị ngẫm đầu nhìn hắn một cái Bọn họ là ám vệ không phải là theo dõi giám thị Không bị người khác phát hiện là được Cho dù vương gia không có phát hiện bọn họ Thì cũng biết bọn họ theo ở phía sau Ám vệ sao Chính là toàn bộ một ngày 12 canh giờ Cũng phải bảo vệ chủ tử an toàn Ám tam ở trên cây đánh gãy lời hắn Chúng ta cũng là ám vệ Tuy nhiên không giống lắm Ám nhị hơi hổ thẹn Chúng ta không phải là ám vệ đúng quy cá Lần này trở về vương gia rất có thể sẽ cho vương phi thêm mấy ám vệ khác Ám tam cũng có chút chán nản Thất vọng Mới vừa rồi ở trên chiến trường nếu như vương phi không ngăn cản hắn thì sẽ không bị thương Đối với việc đỡ tên cho Vương Phi gì gì đó Ám tam hoàn toàn không có cảm thấy chỗ nào không đúng Định quốc Vương phủ huấn luyện bọn họ đi ra ngoài bản thân Chính là vì ở lúc cần thiết ngăn đao chặn tên Ngăn trở hết thảy nguy hiểm cho chủ tử Mà mới vừa rồi Vương Phi vì ngăn cản hắn đi đỡ mũi tên kia Thì lại bị rạch một đao Nếu như không phải có mũi tên kia của Vương gia Vương Phi bây giờ còn không biết sống hay là chết. Với tư cách ám vệ thì quả thật bọn họ không hợp cá. Ám tứ. Ám nhất hiện giờ còn không thấy bóng dáng. Mặc dù đây là Vương Phi ra lệnh. Hắn và ám nhị cũng hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng của ám vệ. Ta sẽ hướng Vương ra xin tội. Nhất định sẽ không liên lụi các ngươi. Ám nhị liếc hắn một cái Nói ngu ngốc gì đó Chúng ta là một tổ Đổi ngươi đi chẳng lẽ chúng ta còn có thể lưu lại Uống chi cũng không phải là chỉ có một mình ngươi sai Ta chỉ là Ta thích đi theo vương phi Ta cũng vậy Liếc mắt một ám vệ ở bên kia Lúc trước chưa đi cùng Vương Phi thì cuộc sống ám vệ thật sự là quá không thú vị Mặc dù lúc trước bọn họ còn chưa có đi cùng chủ tử khác qua Nhưng chỉ là huấn luyện và nghe các tiền bố dạy cũng đã rất không thú vị Nếu như bọn họ không phải là đi theo Vương Phi Nhất định sẽ trở nên không thú vị giống như những thứ ám vệ kia Nếu như chúng ta bây giờ đi qua xin tội, Ngươi nói vương gia có thể xử phạt nhẹ hơn hay không? Hiện tại ngươi đi qua thì ta chỉ biết sẽ xui xẻo hơn. Ám nhị Thản nhiên nói, Thân là ám vệ có đạo đức nghề nghiệp. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết hắn thấy vương gia và vương phi ở ven đường làm gì gì đó. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả vương gia nhà mình Nhưng là vương gia và vương phi đã ở nơi này lâu lắm rồi Còn đợi nữa thì tướng quân mộ dung sẽ đi ra ngoài tìm người đó Ám tam cuốn quyết nói Vậy hãy để cho bọn họ đi mời vương gia và vương phi đi Ám nhị chống cầm Nhìn về ám vệ đi theo mặt tu nghiêu cách đó không xa Tin tưởng bọn họ cũng cuốn quyết giống như vậy Sắc Thân là ám vệ tùy thân của vương gia Năng lực ẩn nút giấu diêm cũng quá kém một chút đi Hắn và ám tam tùy tiện mấy lần đều tìm được chỗ bọn họ ẩn thân Vương gia, vương phi Ám nhị từ phía sau cây mặt đứng thẳng thân thể Hành lễ với hai người Trên cây ám tam lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất cũng đi theo hành lễ. Mặt tu nghiêu hí mắt nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói thân thủ không tệ. Hai người không tự chủ được ở trong lòng run lên, vương gia đang khen bọn họ sao? Diệp ly nhàng nhạt cười nói đứng lên đi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Hai người đau khổ không dám nói lời nào. Vương Phi không cần bọn họ thời thời khắc khắc theo bên người Nhưng nếu như bọn hắn bây giờ thật đi làm các việc khác Vương gia nhất định sẽ giận dữ Vương Phi có thể ra lệnh cho bọn họ Nhưng là Vương gia có thể đổi bọn họ đi à Mặc tu nghiêu câu mày hỏi còn có hai người nữa đi đâu rồi Ta nhớ được bên cạnh nàng hẳn là có bốn người Diệp Ly cười nói ta để cho bọn họ đi làm việc khác Người không đủ có thể lại từ nơi khác điều đến Dùng ám vệ để bảo vệ an toàn của nàng mặc tu nghiêu không đồng ý nói nếu bốn người này không thể bảo vệ nàng chu Toàn trở về phái mấy người khác Hoặc là để người bên cạnh ta cho nàng Diệp Ly liếc mắt một cái Thấy ám tam lặng lẽ quăng cho nàng một vẻ mặt cầu thẩn Liền bất đắc dĩ nói ta không thích có người ôm thầm đi theo ta Bọn họ là vì bảo vệ nàng an toàn Ta sẽ chọn ám vệ có năng lực ẩn nắp tốt nhất nhường cho nàng Sẽ không để cho nàng cảm thấy bị quấy nhiễu Không người nào có thể tốt hơn chúng ta Ám tam trộm dò xét mặt tu nghiêu một cái thấp giọng lầu bầu nói. Ánh mắt lạnh đạm của mặt tu nghiêu lập tức rơi xuống trên người hắn cả người ám tam không khỏi cứng đờ. Chỉ nghe mặt tu nghiêu thản nhiên nói chưa từng có ám vệ cần chủ tử tới cứu. Dựa vào điểm này mà nói đúng là không người nào mạnh hơn ngươi. Mặt tu nghiêu. Diệp Ly dũi tay ra cầm chặt tay mặt tu nghiêu, nói khẽ bọn họ đều giúp ta rất nhiều thứ. Chàng đã nhận thấy ta không cần ám vệ, ta cần trợ thủ có thể tín nhiệm. Hơn nữa, ám vệ cũng không phải là ở chỗ nào cũng đều hữu dụng có đúng không tỉ như có địa phương ám vệ không có cách nào đi theo. Mà địa phương ám vệ có thể đi theo. Một thị vệ bình thường cũng có thể xuất hiện Hơn nữa trình độ nguy hiểm cũng sẽ không cao May là ám vệ định quốc vương phủ chỉ có cực ít bộ phận là đặc biệt huấn luyện tới bảo vệ chủ tử Những thứ khác đều có những chức trách khác Nếu không sẽ quá mức lãng phí nhân tài Mặt tu nghiêu nhìn lướt qua hai ám vệ đang cúi đầu ánh mắt thâm thuế Cuối đầu nhìn thoáng qua Diệp Ly thành thật đang nhìn mình Trầm giọng nói bọn họ có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh nàng Ta sẽ điều bốn ám vệ khác nữa cho nàng Không nên Diệp Ly cười yếu ớt nói ta không quen có ám vệ Cho dù chàng phái người khác đi theo ta Qua không được bao lâu bọn họ cũng sẽ giống như bọn ám nhị Như vậy còn có cái ý nghĩa gì nữa Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng Xoay người đi lên đường cái Diệp ly miếm môi cười một tiếng Cũng vội vàng đi theo phía sau hắn Lưu lại ám dị ám tê A Vương Vương O Vẽ mặt mờ mịt A nhị Vương ra đây là ý gì Ý tứ chính là chúng ta có thể tiếp tục đi theo vương phi. Đại khái chắc là vậy. Đại doanh toái tuyết Quan Nhìn thấy Diệp Ly và mặt tu nghiêu đi vào, tất cả mọi người trong đại trướng vội vàng đứng lên. Mộ dung thận tự mình đi xuống từ vị trí chủ xoáy tiến lên phía trước ngân đón, mặt tướng ra mắt vương gia, vương phi. Lần này vĩnh lâm lâm nguy làm phiền vương gia và vương phi kịp thời ra tay cứu viện mới có thể may mắn thoát khỏi đại nạn Xin nhận mặt tướng mục lại Vừa nói một tay liền ván chiến vào lên bắt đầu lại Mặt tu nghiêu đưa tay kéo bờ vai của ông Lạnh nhạt nói là bổn phận của bổn vương Tướng quân mộ dung không cần đa lễ Mặt tu nghiêu không để cho lạy hiển nhiên mộ dung thận làm sao cũng đều lạy không được Gặp lại mặt tu nghiêu một bộ dáng thân thể khỏe mạnh Nội lực dư thừa trong mắt cũng không khỏi hiện lên một ti mừng rỡ Cũng không miễn cưỡng nữa Nghiêng người mời hai người đi vào Vương gia, vương phi mời vào bên trong ngồi Trong chướng Mọi người thấy mặt tu nghiêu bước vào Thần sắc không khỏi hết sức đặc sắc Có vui mừng Có khiếp sợ Có suy nghĩ sâu xa Mặt tu nghiêu lôi kéo Diệp Ly đến vị trí dưới tay chủ xoáy ngồi xuống Mở miệng hỏi tướng quân Đại quân Nam Chiếu như thế nào rồi Mộ dung thận do dự một chút Đi trở về chủ vị trả lời Nam Chiếu mấy ngày nay công thành rất dồn dập Đại khái là muốn phối hợp cùng với quân phản loạn Lê Vương bên trong để đánh Hôm nay Vương ra cùng viện binh Đức thân tới Tự nhiên không cần nữa lo lắng những thứ Nam Di mang tự giả mang Thô bạo này Ngày mai ra khỏi thành ngân chiến Nhất định đánh những thứ Nam Di này trở về trong núi sâu Nam Cương đi Những ngày sống cuộc sống thủ thành biệt khuất kìm nén Ngọc ngạc này không chỉ có tướng sĩ Toái Tuyết Quang Mộ Dung thận thân là chủ tướng càng biệt khuất hơn Nhưng là biệt khuất hơn nữa thì ông cũng chỉ có thể chịu đựng không thể biểu hiện ra Hiện tại viện quân đến tự nhiên là đến thời điểm ngẫm cao đầu Chẳng biết vương gia lần này tới mang theo bao nhiêu quân những người khác cũng kiếp động Mặt tu nghiêu nhướng mày, thẳng nhiên nói hai vạn hát vân kỵ, còn có năm vạn quân ba ngày sau mới có thể đến. Trong đại trướng một mảnh trầm mặt, mọi người cũng giống như bị một thùng nước đá tưới từ trên đầu lạnh ngoài đến bên trong. Trong đó một người tính tình thẳng thắng không tin đứng lên nói vương ra. Làm sao triều đình chỉ điều đến năm vạn quân năm vạn Hắc vân kỵ đâu? Tám vạn mặt ra quân đâu Khó miệng mặt tu nghiêu nhúc lên một nụ cười đạm mạc Bổn vương chỉ tới trước trợ giúp Phía sau Hoàng thượng tự có an bài Mọi người im lặng Mộ dung thận ở trong lòng thở dài Nói như thế mọi người ở đây còn có chỗ nào không rõ Hoàng thượng cần phải có người bằng tốc độ nhanh nhất trợ giúp toái tuyết quang Mà tốc độ hành quân có thể nhanh được như vậy chỉ có hắc vân kỵ của định vương Nhưng hoàng thượng giống như trước cũng không yên tâm định vương Cho nên căn bản là không chịu để cho định vương mang quá nhiều nhân mã Đại quân chân chính đều ở phía sau Mà người lĩnh quân cũng nhất định là người hoàng thượng tín nhiện Tương lai bình loạn, công lao tự nhiên cũng ghi tạc trên người kẻ đến sau Hoàng thượng Khắc khe như vậy Khe khắc với định quốc vương phủ thật Sẽ không xảy ra chuyện gì sao Vốn là Cho rằng định vương Điện Hạ Thân thể khen phục khôi phục khỏi mạnh Lần này nhất định có thể nhất Cử một lần hành động liền sang bằng Nam Cương Nối tiếp lấy ý chí năm đó chưa xong Của định vương Điện Hạ Hôm nay xem ra Lần này chỉ có thể bỏ qua trước cho những thứ Nam Di này Hồi lâu, Mộ Dung Thận mới có hơi tiếc nuối cười nói Thân là tướng quân không có ai không muốn tung hoành chiến trường kiến công lập nghiệp Nhưng hiện tại định vương đột nhiên thân thể khỏi hẳn đã làm cho hoàng đế nghi ngờ Dù thế nào thì hoàng đế cũng sẽ không chịu giao việc bình định Nam Cương một thiên cổ kỳ công như vậy cho định vương Mặt tu nghiêu không sao cả cười nói xem ra lần này quả thật không phải là cơ hội tốt Mấy ngày nay còn phải làm phiền tướng quân cực khổ Bổn vương mấy ngày nay liền ở tạm tại Vĩnh Lâm Đợi đến khi đại quân viện binh tới Bổn vương liền phải lên đường hồi kinh Mộ dung thận ngẫn ra vương gia không ở lại tói tuyết quan, Mặt tu nghiêu cười nói toái tuyết quang có tướng quân trấn giữ không cần phải bổn vương quơ tay múa chân Hơn nữa vĩnh lâm bên kia còn có mười mấy vạn đại quân của mặt cảnh lê Bổn vương Còn có một chút chuyện riêng muốn xử trí Mộ dung thận chỉ đành phải ngực đầu nói đã như vậy Xin theo ý vương ra Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng lần này chỉ sợ không thể cho nam chiếu một bài học nhớ đời Nhưng là loại chuyện này cũng không phải là một võ tướng như mình có thể quyết định được Húng chi Định vương thân thể vừa mới khỏi mạnh liền xuất hiện ở toái tuyết quan Với một cái tin này đã đủ làm cho những thứ nam di kia bị sợ đến hồn phi phách tán Dù sao Cũng là dựa trên quy danh chỉ một cuộc chiến Nam Cương thiếu chút nữa bị sang bằng hơn 10 năm trước. Trở lại thành Vĩnh Lâm đã là vào ban đêm. May là tất cả công việc ở thành Vĩnh Lâm cũng không cần mặc tu nghiêu phí quá nhiều tâm tư. Phượng Chi Giao bị bắt ở lại đã xử lý tất cả ngăn nắp gọn gàng. Diệp Ly có chút ngạc nhiên nhìn Phượng Chi Giao đã đổi đi một thân hồng y hoa lệ. Mà thay vào đó là thanh giáp áo bào trắng bộc phát ra tư thế oai hùng cùng với lúc ở trong kinh thành dường như là đã đổi một người khác Đồng thời Phượng Chi Giao cũng có chút tò mò đánh giá Diệp Ly vẫn dịu dàng thông dông như cũ Thật sự không cách nào coi nữ tự u nhã thanh lệ trước mắt này cùng với nữ tự áo đen trên chiến trường giết người đến không chút lưu tình kia nhập vào làm một Mặt tu nghiêu lôi kéo Diệp Ly vào trong thư phòng ngồi xuống Đối với Phượng Chi Giao chỉ chỉ cái ghế bên cạnh hỏi lãnh hạ vũ còn chưa tới sao Phượng Chi Giao cười nói vừa tới, đã đi đổi lại y phục rồi mới tới đây Trên đường hắn gặp một chút phiền toái bị người đuổi ghét một đường, lúc tới có chút chật vật Diệp Ly tò mò nhớ mày nhìn Phượng Chi Giao Mượn chi giao cười nói hắn ý vào tài đại khí thô cùng Lê Vương đoạt lương thực Đây không phải là mặt làm cho người ta chém sao Nhưng hiệu quả không tồi Năm nay hắn thu mua các nơi ở Giang Nam ít nhất 3 phần lương thực Hôm nay Lê Vương cho dù quay đầu đi tấn công Giang Nam Chỉ sợ qua không được bao lâu cũng sẽ bị thiếu lương thực Cho nên a Lê Vương phải sát thủ khắp nơi đuổi giết hắn Thu nhiều nhiều lương thực như vậy thì hắn xử lý như thế nào đây Giang Nam có thể nói là kho lú của đại sở Ba phần lương thực của cả Giang Nam cũng không phải là con số nhỏ Phượng Chi Giao không thèm để ý cười nói Giang Nam vừa loạn lên là giá lương thực sẽ tăng cao Không bán không được Cho dù thật bán không được nhưng còn có vài chục vạn người chúng ta muốn ăn cơm đây. Quả nhiên, không đầy một lát lãnh hạ vũ xuất hiện ở cửa. Trên gương mặt Tuấn Mỹ còn mang theo một vết thương vừa được cầm máu không lâu. May là thoạt nhìn cũng không quá nghiêm trọng. Không lưu lại vết sẹo. Vương gia Vương phi Mặt tu nghiêu gật đầu trầm giọng nói người ở đây hơn nửa năm Linh Châu lần này là chuyện gì xảy ra Sao mặt cảnh lê đột nhiên quyết định khởi binh Lãnh hạ vũ kinh ngạc nhìn mặt tu nghiêu một cái Nói vương ra không phải là biết tin lê vương làm phản mới dẫn quân xuôi nam sao Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói bổn vương vì chuyện của nam cương mới tới Vừa mới khởi hành đã thu được tin mặt cảnh Lê khởi Vinh Cho dù mặt cảnh Lê không có đầu ớt đi nữa cũng nên biết hắn cũng chưa chuẩn bị xong toàn bộ. Phượng Chi Giao lắc đầu nói ta lại cảm thấy mặt cảnh Lê chọn thời gian này thật dịu. Vừa lúc đánh chúng ta một kích ướm phó không kịp. Đừng nói chúng ta muộn mấy ngày cho dù chậm thêm nửa ngày chỉ sợ toái tuyết quan đều sẽ không giữ được. Mặt tu nghiêu nhíu mày nói nếu quả thật hắn chuẩn bị xong Cũng không cần phải vội vã dân tói tuyết quang lên như vậy Hoàn toàn có thể binh chi ra hai đường Một đường ở tói tuyết quang thu hút mộ dung tướng quân Một đường khác trực tiếp tiến quân theo hướng đông Vùng đông nam từ trước giờ yên bình Có quân đội đóng giữ Chỉ cần hắn hoàn toàn chiếm cứ lấy phía nam sông Vân Lan Đừng nói chúng ta hiện tại chỉ mấy vạn nhân mã Coi như là 20 vạn nhân mã Muốn thuận lợi vượt qua sông Vân Lan bình loạn cũng chưa chắc dễ dàng Một mình tướng quân mộ dung chẳng thể chống vững toái tuyết quan Chống đỡ không được chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Đến lúc đó Mặt cảnh lên nhận được chỗ tốt, hoàn toàn không cần chia cho nam chiếu. Hắn không chuẩn bị tốt mà đã vội vã khởi binh. Hoàng đế muốn động thủ với hắn rồi hả lãnh hạo vũ suy đoán nói. Phượng Chi Giao lắc đầu nói không đúng. Nếu như hoàng thượng muốn động thủ với hắn ban đầu căn bản sẽ không tha hắn ra khỏi kinh thành. Lãnh hạo vũ ngật đầu. Suy nghĩ một chút nói kỵ Vinh Lê Vương quả thật là chuyện bất thình lình Hắn mới vừa trở lại Linh Châu cũng không có động tỉnh gì Nhưng ba ngày sau lại đột nhiên khởi binh Lúc ấy ta cũng sợ hết hồn Diệp Ly hỏi sao Vương ra đột nhiên tới Mặt tu nghiêu nhìn nàng một cái từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư đưa tới Diệp Ly nhận lấy vừa nhìn Cũng là phong thư lúc trước mình gửi về Còn có một phong thư khác hiển nhiên là bức ký của ông ngoại cúi đầu nhìn một lần Diệp Ly kinh ngạc nói thánh nữ Nam Cương Thư Mạn Lâm là hậu nhân của Hoàng đế Tiền Triều Đây đúng là Diệp Ly chưa từng nghĩ tới Này cũng quá cẩu huyết rồi Nàng quả thật có suy đoán qua Thư Mạn Lâm có phải còn có thân phận gì khác nữa hay không? Nhưng Thánh Nữ Nam Cương là hậu nhân của Hoàng đế Tiền Triều Mà Mặt Cảnh Lê cũng là em ruột của Đương Triều Hoàng đế Sau đó hai người hợp mưu tạo phản Nam Chiếu không phải là cũng phản bội Tiền Triều mới tách ra lập quốc sao Làm sao sẽ để cho hậu nhân của Hoàng đế Tiền Triều được xưng là Thánh Nữ Nam Cương Nhìn thái độ xử sự, sự của Nam Chiếu Vương đối với Thư Mạng Lâm Không phải không biết thân phận của nàng ta Mặt tu nghiêu nói nàng đưa về một vật trang sức là di vật của công chúa Triêu Dương tiền triều lúc xuất giá đến một bộ lạc ở Nam Cương Diệp Ly nhớ mày, vậy thì như thế nào? Công chúa Triêu Dương cách Nam Chiếu lập quốc cũng có mấy trăm năm đi Phượng Chi Giao mở miệng giải thích vị công chúa Triêu Dương này là một vị kỳ nữ hiếm thế Nghe nói lúc trước khi nàng còn chưa xuất giá đã từng tham dự triều chính Chẳng qua là khi đó cao công không thiết nữ tử tham chính mấy lần hạ chiếu khiển trách nàng Sau lại còn nghĩ nàng đưa đi nam cương hòa thân Mặc dù từ đó về sau công chúa triêu dương liền biến mất không tìm được dấu vết Nhưng cái bộ lạc nàng hòa thân kia bởi vì có tiền triều hoàng đế ủng hộ mới trở thành bộ lạc lớn nhất Nam Cương lúc ấy Đồng thời cũng chính là tiền thân của Nam Chiếu Vương Thất Nam Chiếu Vương Thất ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên Mặc dù cùng tiền triều có quan hệ không tốt Nhưng vô cùng tốt với mấy nghịch thần tiền triều Từ khi Nam Chiếu lập quốc Đến tiền triều diệt vong Mà theo dấu vết lưu lại Thì Nam Chiếu có chứa chấp ít nhất chừng ba vị hoàng tử Hai vị công chúa Một vị vương gia Những người này có khi là bởi vì mưu phản thất bại Có khi bởi vì bị hãm hại Mà chạy đến Nam Chiếu Mà đều không ngoại lệ Những người này cuối cùng đều cưới Hoặc là gãi cho trực hệ Của Nam Chiếu vương thất Mà bọn họ cuối cùng có chứ chấp một vị Mặc dù ghi lại có chút mơ hồ Nhưng theo chúng ta suy đoán hẳn là hoàng thái tử tiền triều Cho nên Các ngươi muốn nói thánh nữ Nam Cương có thể là con của thái tử tiền triều Còn sót lại việc ly hỏi Trong đầu chỉ cảm thấy một trận mê muội Quả nhiên Nếu như ngươi cảm thấy thoại bản chuyện xưa rất cẩu huyết mà nói thì Thực tế chỉ biết là so với nó còn cẩu huyết hơn Thoại bản chuyện xưa một hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời tốn Chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời Thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này Phượng Chi Giao Cười nói tiền triều tiêu diệt Nam thứ ba Ngay lúc đó nam chiếu nữ vương gã cho một nam tử trung nguyên không rõ thân phận Năm năm sau, nam chiếu vẫn càng không ngừng xâm phạm biên cảnh đại sở Cho đến khi nam chiếu nữ vương và vương phu đều qua đời, mới dần dần bình thường trở lại Nhưng qua nhiều năm như vậy, hai nước vẫn lúc thì đánh nhau lúc thì hòa thuận Cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính yên tĩnh qua Chỉ cần có một cái cơ hội, Nam Chiếu sẽ tìm mọi cách muốn xâm nhập Trung Nguyên Diệp Ly vuốt vuốt mi tâm, hiểu cho nên Nam Chiếu đặc biệt có giày đặc huyết mạch vương thức tiền triều Bọn họ tính toán vì tiền triều đoạt lại Giang Sơn vào làm chủ Trung Nguyên Vì tiền triều đoạt lại Giang Sơn có thể là giả Nhưng muốn vào làm chủ Trung Nguyên là chắc chắn Phượng Chi Giao gật đầu nói Diệp Ly có chút kỳ quái nhìn mặt Tu Nghiêu nói Cho dù như thế chàng cũng không cần gấp gáp chạy tới như thế Nếu bọn họ đều đã chuẩn bị hơn 100 năm hẳn là cũng sẽ không để ý mấy chục năm chuẩn bị này Mặt Tu Nghiêu nhìn nàng Nếu như lần này không có chuyện mặt cảnh Lê Khởi Binh Nàng định làm gì Diệp Ly ngẩn ra Nhớ tới mình tính toán đi Nam Cương Thánh Địa xem một chút Gặp nguy hiểm sắc mặt mặt tu nghiêu không dễ coi chút nào Nói nàng không cảm thấy Nam Cương cái kia đã gọi là Thánh Địa rất có vấn đề sao Diệp Ly nháy mắt chờ hắn giải đáp Thánh nữ nam cương tuổi đã hơn 25 nhất định phải tiến vào thánh điệp Nhưng trên thực tế đại đa số thánh nữ ở 21, 22 Thậm chí nhỏ nhất ở 19 tuổi cũng đã từ bỏ trọng trách của thánh nữ để tiến vào thánh điệp Những thánh nữ này Không có ai biết dung mạo của bọn họ Không có ai biết thân phận của bọn họ là thế nào Càng không có người biết bọn họ sau khi tiến vào thánh địa đã làm gì Nhưng những nữ tử này từ nhỏ đã phải tiếp nhận đủ loại giáo dục Sau khi trở thành thánh nữ thậm chí có một chút ảnh hưởng tới chính sự nam chướng Dạy ra một người như vậy rốt cuộc cần tốn hao bao nhiêu thời gian cùng với tài lực tinh lực Chẳng lẽ chỉ vì đặt ở nơi nào đó làm chủ thánh nữ cung mấy năm Sau đó ném vào trong cái thánh địa để chết già mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói lãnh hạ vũ suy tư, vương gia nói có lý Cái quy của thánh nữ này của Nam Chiếu thật là có chút ít kỳ quái Ta nhớ được thời gian tại vị ngắn nhất của một vị thánh nữ tự hồ chỉ có 2 năm 15 tuổi trở thành thánh nữ 17 tuổi liền thoái vị Ta cho là chúng ta đang nói Nam Cương Thánh Điệp có cái gì nguy hiểm dịp ly nhắc nhở. Mặt Tu Nghiêu nói căn bản không có gọi là Nam Cương Thánh địa Có thể quả thật có một chỗ như vậy nhưng là tuyệt đối không phải là thời phụng bảo vật Nam Cương và là chỗ để thánh nữ dưỡng lão. Chắc hẳn là bí mật lớn nhất của Nam Chiếu Phương thức Cho nên một khi có người chạm đến cái chỗ kia cũng sẽ bị Nam Chiếu Vương Thất không tiếc bất cứ dáng nào xóa bỏ. Cho nên mới có tin đồn người tự tiện xong vào Nam Cương Thánh Địa không ai sống sót. Diệp Ly có chút thất vọng, nói như vậy là trong Nam Cương Thánh Địa căn bản cũng không có cái gì gọi là U La Minh Hoa. Lãnh Hạ Vũ nói cái này cùng Lê Vương đột nhiên khởi binh hẳn là không có quan hệ đi Phượng Chi Giao lười biến tựa vào trong ghế cười nói không có sao Quan hệ lớn nữa kìa Trước kia chúng ta cho là mặt cảnh Lê muốn lợi dụng thánh nữ Nam Cương và Nam Chiếu Bây giờ nhìn lại là thằng ngốc kia bị lợi dụng Cho nên mới phải vội vàng khởi binh như vậy Còn tưởng rằng hắn thông minh rồi, kẻ ngu chính là kẻ ngu. Diệp Ly có chút nghi ngờ, Nam Chiếu có thể sử dụng cái lợi ích gì làm lay động mặt cảnh Lê. Phượng Chi Giao cười nói tỉ như cùng thánh nữ Nam Cương cộng hưởng thiên hạ. Có Nam Chiếu tương trợ thì mặt cảnh Lê muốn đoạt thiên hạ đương nhiên dễ dàng hơn một chút. Đến lúc đó Giang Sơn Mỹ nhân hai cái đều có, là nam nhân ai cũng sẽ mắc câu. Diệp Ly không cách nào hiểu. Nam chiếu vì vào làm chủ trung nguyên có thể cực khổ bày bố trên trăm năm. Quả nhiên là để cho người thiên hạ ngưỡng mộ sao. Hực bọn họ tính toán cũng không phải sai từ bên ngoài đánh không phá được toái tuyết quang liền từ bên trong công phá. Nói đến lúc này nếu không phải bởi vì Vương Phi Chỉ sợ chúng ta hôm nay cảm thấy Đừng nói đóng ở toái tuyết quan Linh Châu Vĩnh Châu cũng không có đất cho viện quân dừng chân Lãnh hạ vũ cao mày hỏi Vương gia định làm như thế nào Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói không có tính toán Người bây giờ ở Giang Nam không an toàn Mau sớm lên đường trở lại kinh thành đi Lãnh hạ vũ gật giật thần muốn nói điều gì Mặt tu nghiêu nhìn hắn một cái nói ta sẽ cùng tướng quân mộ dung nói một tiếng Để ngươi và mộ dung đình sớm ngày thành hôn Hạ vũ Lãnh hạ vũ gật mình một cái Vội vàng nói thuộc hạ hiểu Đa tạ vương gia thành toàn Phượng Chi Giao có chút không cam lòng nói thật vất vả ra kinh một chuyến, nhưng phải kết thúc qua loa. Hoàng đế có cần phải đề phòng chúng ta như vậy hay không? Thật là lãng phí thời gian của bổn công tử. mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói nam chiếu không làm được trò trống gì đâu, tạm thời không cần để ý. Ngươi yên tâm, lúc này sẽ không để cho ngươi đến không? Phượng Chi Giao nhớ mày, cũng chỉ có người mới dám nói Nam Chiếu không làm nên trò trống gì Ta thấy tâm kế của Nam Chiếu cũng không đơn giản, lại có thể trong thời gian lâu như vậy ẩn nhận bố trí Mặt tu nghiêu cười lãnh đạm Hơn 100 năm Một đời rồi một đời cũng còn không thể được việc Còn có thể có được thành quả cái gì Đại khái cái duy nhất đáng giá để khen hay đúng là chấp nhất của bọn họ Phượng Chi Giao cười nói ta đoán người Nam chiếu hận nhất đại khái chính là định quốc vương phủ Hơn 100 năm cũng không được việc gì công lao định quốc vương phủ tuyệt đối là không thể bỏ qua Nói thí dụ như mười mấy năm trước một Nếu không phải cuối cùng tạm thời lui binh Người nam chiếu vĩnh viễn đều không cần phiền não vấn đề làm sao vào làm chủ trung nguyên nữa Như vậy vương gia nói sẽ không để cho ta một chuyến tay không là có ý gì Chúng ta còn đánh nam chiếu sao Mặt tu nghiêu dương mắt cười một tiếng Chúng ta không đánh giặc chúng ta trừ giặc cướp Trừ giặc cướp trong thư phòng ba người trăm miệng một lời hỏi Phượng chi giao chết mắt một cái Hỏi ta không nhớ rõ Vĩnh Châu có thổ phỉ cường đạo gì lợi hại mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói trước kia không có Không có nghĩa là hiện tại cũng không có Nếu không, viện quân Úng Châu là chuyện gì xảy ra Không phải là mặt cảnh lê phái người làm sao phượng chi giao hỏi mặc tu nghiêu cười lạnh Không nói đến hắn có cái đầu ớt kia hay không Cho dù hắn có hai vạn nhân mã toàn quân bị diệt lấy thực lực quân phản loạn Linh Châu cần bao nhiêu nhân mã. Lúc ấy quân phản loạn mặt cảnh Lê còn đang ở phụ cận thành Vĩnh Châu. Hắn phải làm sao để cho ít nhất 3 vạn nhân mã tập kích bất ngờ viện quân Ung Châu ở ngoài vài trăm dặm. Phượng Chi Giao trầm tư chút lát nói ít nhất là cùng một ngày khi hắn khởi binh liền phái ra nhóm nhân mã này mới kịp ở bờ sông Vân Lan phục kiếp viện quân ung Châu hơn nữa còn phải trước đó cũng biết ung Châu nhất định sẽ phái ra viện quân cố viện toái tuyết quan mới được Người biết Ngô Thừa Lương là người của chúng ta ít lại càng ít ít nhất mặt cảnh Lê tuyệt đối không thể nào biết Nếu như hắn không biết mà nói Thì càng không thể nào phái phục binh đặc biệt phục kiếp viện binh Ung Châu Bởi vì Ung Châu rất có thể án binh bất động giống như các chỗ khác Giống như trước cũng có thể có thể những địa phương khác cùng suốt binh cứu viện toái tuyết Quan Phục kiếp Ngô Đại Nhân là không là người của mặt cảnh Lê Diệp Ly nhớ mày nói Ngó chừng khối thịt béo đại sở này cũng không dừng lại ở một mình Nam Cương mặc tu nghiêu thẳng nhiên nói Tây Lăng Lãnh hạ vũ khẳng định nói Bắc Nhung cách Nam Cương quá xa Hơn nữa vẻ ngoài của người Bắc Nhung cùng người đại sở kém nhau quá nhiều Muốn lẻn vào đại sở với quy mô lớn căn bản là không thể nào Nhưng Tây Lăng không giống như vậy Mặc dù có chút khác biệt nhỏ nhưng đó chỉ Tây Lăng vương thức cùng ngoại ban thông qua cưới hỏi Đại đa số dân chúng Tây Lăng bình thường cũng không có khác người đại sở lắm Vừa nghĩ tới lại có một nhóm người có thể lẹn vào đại sở tiêu diệt hai vạn nhân mã Lãnh hạo vũ không khỏi rùm mình một cái Mặt tu nghiêu ánh mắt sâu thẳng Những thủ tướng trấn thủ biên quan đại sở này Sớm nên gõ gõ tỉnh rồi Phượng Chi giao nhún nhún vai Những năm này Thủ tướng Biên Quang cũng bị Hoàng đế đổi lại không sai biệt lắm Bọn họ cũng không còn biện pháp Trường dọc phỉ Cũng không tồi Vương gia Lúc nào chúng ta lên đường đã có trận chiến để đánh cần gì quản là Nam Cương hay là Tây Lăng Phượng Chi Giao hăng hái bừng bừng hỏi Mặt tu nghiêu cúi đầu nhìn ngón tay thon dài Thấp giọng nói chờ sau khi người của hoàng thượng tới đón nhận Vĩnh Lâm ngươi trước làm cho người của ta chuẩn bị Nhớ lấy Nếu để cho một người sống đi ra khỏi đại sở Ngư đời này cũng đừng nói với ta là ngươi muốn ra chiến trường nữa Dạ Vương gia phượng chi giao đứng dậy hắn giọng đáp Trần chờ một chút hay là không nhịn được hỏi toái tuyết quan bên này Tạm thời không cần để ý tới Không cần mấy tháng bọn họ cũng không phân ra thắng bại Chúng ta cũng không có thời gian mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì Mặt tu nghiêu trầm giọng nói Hiểu Diệp ly lẳng lặng yên nhìn hai người nam tự đối đáp Khẽ cao mày Trong lòng không khỏi sinh ra Một cổ cảm giác bất an Các bạn đang nghe Chuyện tại truyền audio.xyz